Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt gã vẫn không đổi sắc. Gã nắm trong tay rất nhiều nhược điểm của những kẻ giàu có. Chỉ cần gã tùy tiện yêu sách thì cũng đủ làm lại cuộc đời. Anthony Housen không lúc nào không hối hận vì lúc trước đã bị ma quỷ dẫn đường mà hợp tác với sa tăng. Cùng với cấp tiền viện trợ cho gã giúp gã rửa tiền rồi rách mối làm ăn. Những chuyện này khiến lá kiếm được một món lợi khổng lồ. Xong cũng kiến gã vì đó mà luôn sống ở trong sự sợ hãi. Thậm chí vì một lần chia tiền không ưng ý Mà sau khi rửa tiền Sam đã nhấn tâm bắt cóc Alice Đối xử với cô như đám con gái nhà nghèo khác Bán trâu cho kẻ giàu có để làm đồ chơi Cho đến bây giờ dù có phải trả giá đắt đến mức nào Lão cũng phải giúp Alice giành được phong tiểu giả Đây là lão nợ cô Ngay vì dũng khí thẳng thắn nhận lỗi với cô Lão cũng không có Sam là quả bom kim chặt trong lòng lão Hơn nữa Gã lại giữ thẻ nhớ có liên quan đến tội lỗi của lão Lão lo sợ rằng gã sẽ bắt và khai ra lão, nên nay phải chấp nhận cứu gã ra khỏi đào địa ngục, cho gã 10 triệu đô la để làm lại cuộc đời. Lão quyết định sẽ giết Sam, nhưng lão cần phải lấy được bằng chứng về việc cấu kích của hai người trước đã. Một khi chứng cứ đó bị phát hiện thì nhà Hau cũng sẽ tiêu đời. hơn nữa, nếu như Alice cùng với Lan Hình biết được những việc lão đã làm thì ngay càng người thân lão cũng không còn. ta biết là mày có cách, mau sắp xếp đi. Tao nghĩ chắc chắn mày cũng không muốn bạn ta bị Interpol tém được ở trong khu vực địa bàn của mày chứ. Bên ngoài đang tra xét rất là gắt cao. Interpol đã phát hiện truy nã chúng mày trên toàn cầu rồi. Việc tra xét này chỉ là thứ yếu. Còn lý do chính, hắn hoàn toàn không có ý định để Sam rời đi. Lão quyết định sẽ không phạm phải sai lầm ngày trước nữa. Tao còn muốn nghe mày lý sự nữa. Tao cho mày thời gian 3 ngày. Nếu suốt ngày phải chui lùi ở nơi gió dình tối tăm ở trong trang viên Hauser này, thì có khác gì là ngồi tù đâu. Gã phải xây dựng lại đế quốc của gã, phải trở thành một ông trùng mua bán phụ nữ. Tính cả 10 triệu đô la nữa. Ta sẽ cố tù xếp. Anthony Housen nén tức giận, vờ như vô tình mà cấp tiếng hỏi. Nhưng mày giấu thẻ nhớ ở đâu? Có dễ dàng bị phát hiện hay không? Tao có thể đưa mày đến Nam Phi, cũng có thể cho mày 10 triệu đô la. Nhưng nếu như thẻ nhớ bị phát hiện, thì tao sẽ tiêu đời. Lúc đó tao cũng hết cách giúp mày. Tao giấu nó ở một nơi rất là an toàn. Sam biết rõ mục đích của Anthony? Giờ đây gã chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, chứ đừng nói là lão Anthony đang bị gã uy hiếp này. Chỉ cần tao an toàn, thì tao sẽ lập tức giao thẻ nhớ cho mày. Còn nếu tao xảy ra chuyện gì, thì những dữ liệu trong thẻ nhớ sẽ tự động được chuyển đến cơ quan phụ trách của chính phủ Mỹ ngay lập tức. Vậy là tốt rồi. Anthony ấp ứng đáp, nhưng trong lòng lại nảy sinh sự suy tính. Gã Sam luôn lấy chuyện hai người từng hợp tác ra để uy hiếp lão. Thế nhưng thực tế quan hệ của bọn họ rất là bí mật. Nếu không thì tại sao Sam lại trốn thoát? Interpol sẽ không tra xét giáo riết những công ty có liên quan đến gã, mà để lọt lưới lão như vậy. Chủ mưu kế hoạch vượt ngục của Sam là lão. Trên đường chạy trốn Sam hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với bất cứ kẻ nào khác. Dựa theo hiểu biết của lão với Sam thì nói, lão là loại người tự tin và đang nghi quá mức, nên sẽ không bao giờ giao những thứ trọng yếu như vậy cho bất cứ ai. Sam à, tao vừa nghĩ ra một cách. Cách gì hả? Sam vừa mới lấy đồ ăn mà Anthony mang đến cho gã ra, đang còn chìm trong ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp sau này. Lung vừa ngẩng đầu lên, thì Anthony, nòng súng lạnh lẽo đã đặt ngay gọi gái ót của gã. Anthony hoàn toàn không cho Sam có cơ hội mở miệng, nã hai phát súng vào đầu, một phát vào ngực của Sam. Nhưng Anthony cũng không buông lòng tinh thần được, bởi vì lão chật nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Vương dĩ cầm cố nén đau đớn, vì không cẩn thận té xuống cầu thang. Căn răng trốn đến góc tối của tầng hầm Cậu mong Anthony sẽ không phát hiện ra cô Thật ra thì những gì bọn họ nói Cô không hiểu lắm Nhưng vì nghe thấy tiếng súng giết người của Anthony Nên cô sợ tới mức Ngã từ trên cầu thang xuống Tiếng két vang lên Cửa gỗ được mở ra Anthony từ từ xuất hiện trước mặt cô Tại sao cô lại ở đây Vương Vĩ cầm cắn môi phản vẹo tay hoảng sợ nhìn nòng súng của Anthony Đang hướng về phía cô Phòng tiểu giá không có cách nào chập mắt được Hầu như lúc nào cũng chăm chăm nhìn đồng hồ, anh phải chắc chắn vương dĩ cầm đã trở về Đài Loan rồi. Một khi cô đã được tôi y dương bảo hộ tốt, thì anh mới dám nghĩ cách thoát khỏi sự giam lòng của Anthony. Những chuyện khác anh còn chưa nghĩ đến. Tóm lại, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ làm con rối để cho Anthony có thể giật dây được nữa. Vừa đến thời gian, phòng tiêu giãn lập tức xuống lầu, hai gã da đen canh cửa phòng cũng đi theo anh. Tôi muốn gọi điện thoại về Đài Loan. Dạ vâng, thưa cậu chủ quản gia lập tức đưa điện thoại cho phong tiêu lã. Phong tiêu lã trợn mắt nhìn quản gia rồi cầm điện thoại. nghe điện thoại chính là y tá bình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện